um uh, một vấn sự nữa mà có câu chuyện xảy ra đến một vị thầy phu trong rừng là uh, khi có việc cần đi lại ở trong rừng thì vị này uh, bị vấp té có thể là bị ngã chỗ nọ ngã chỗ kia. Uh, rồi là đi vào buổi tối thì là có thể là bị rắn cắn. Ừ uh, thì uh, cho nên là vị thầy khu trong rừng là nên nên có cây gậy chống mà nhưng mà có một số vị thì có gậy rồi thì lại mang luôn đi ra ngoài đường à đi vào khu dân cư đi đường xa à, đi từ uh, rừng đi ra ngoài làng rồi từ làng này sang làng khác rồi vị này thấy cái gậy thì rất là tiện lợi treo luôn túi sách rồi bát trên đó tòng teng đi như vậy thì uh, ở trong làng nọ thì có xảy ra uh, bọn trộm cướp vào cướp À, lúc nhà anh em tốn thì nó chạy ra ngoài đường rồi, ừ. thì lúc đó những người trong làng này đuổi bắt, đuổi bắt thì thấy xa xa có người quẩy cái gậy, có cái đeo cái túi tòn ten thì, thì túm ngay lại tưởng đấy là kẻ trộm, thì nhưng mà sau khi nhận ra đấy không phải là kẻ trộm lại là tỳ hưu, vị tỳ khưu này về mới đi đến một chú xá tiếp theo thì mới kể lại câu chuyện đó với các vị tỳ khưu của chú xá đó thì các vị mới trình sự việc này lên đức thế tôn, đức thế tôn mới đưa ra điều quy định là không nên sử dụng gậy như vậy ở trong khu dân cư, khi mà tỳ khưu đi vào làng, đi vào khu dân cư bỏ gậy lại. thì nhưng mà sau đó thì có một vị tỳ khưu là bị bệnh, vị tỳ khưu bị bệnh. Thì vị này nếu không có gậy để mà gánh đồ đạc, gánh y, gánh bát, gánh túi sách thì không thể nào mà di chuyển được một cách tốt đẹp à, bị bệnh mà. nên là Đức Cây Tôn mới nới lỏng quy định là thì trừ ra đối với vị tỷ khư bị bệnh thì là kể cả trong khu vực dân cư thì vẫn được chống gậy, vẫn được dùng gậy để mà mang vác đồ đạc trong nhược bệnh. Không thể nào mà mà, mà dùng sức của mình không có gậy mà mang vác đồ đạc của mình đi được. Thì đây là quy định dành riêng cho ở vị bị bệnh. À, rồi còn một quy định nữa mà quy định này là chung cho cả vị thì khi ở rừng lẫn vị thì khi ở, ở ở nơi thành thị hay e phố xá mà tôi thấy cũng làm cần thiết để nói ra. Đó là trong trường hợp mà vị thì khi mà rời khỏi trung xá À, đi đến chú xá khác, à, nhất là những chú xá đấy lại ở trong rừng nữa. À. Mà vị ấy rời đi rồi thì là trong chú xá không còn ai nữa. Thì vị ấy phải việc à, thực hiện việc dọn dẹp, và bảo vệ các cái đồ của tăng. Mà những cái đồ mà trong tạm luật có ghi là giường, ghế và tọa cụ. Giường thì phải lấy bốn cục đá. À, nếu mà trong trường hợp mà mà cốc mà rột thì phải lấy bốn cục đá kê lên trên bốn cục đá để vào cái chỗ mà không bị rột. Còn nếu mà lợp được mái chữa lại chỗ rột được thì càng tốt. À. rồi sau đó là để những cái đồ vật khác lên trên trên cái giường có bốn kê bốn cục đá đấy, để chống mối à. mối xong chống mối xong chống ẩm thấp rồi sau đó mới để các tạo cụ lên trên cùng. Ừ. còn nếu mà trong trường hợp mà chú xá quá rột thì Vị Tề Khưu có thể nên mang những cái đồ đạc theo sức mình đó, như là những đồ vật nhẹ, như là tọa cụ để mang đến gửi ở cái làng của cái người cư sĩ hộ độ gần đó thì có được phép gửi ở trong làng. Thì đây là, là phận sự của vị Tề Khưu đó, pháp hành của vị Tề Khưu đó, một trong 14 pháp hành của vị Tề Khưu đó. Thì đây là một phận sự nữa của vị tỷ khưu ở trong các chú xá và nhất là những chú xá ở trong rừng. Vì điều kiện trong rừng là thời tiết cũng khắc nghiệt, khí hậu là ẩm, đôi khi là mưa nhiều là rất ẩm thấp. Rồi là có rất nhiều loài sinh vật có thể là gây tổn hại đến các đồ vật của tỷ khưu tăng như là mối mọt, rồi các loài gặm nhấm thì đây là phận sự tiếp theo của vị tỳ khưu ở rừng. Ừ. thì một trong những phận sự của vị tỳ khưu nữa là thì bây giờ tôi nói thêm một số phận sự khác của các vị tỳ khưu, kể cả là ở trong rừng lẫn lẫn không ở trong rừng. Đó là các vị từ khư là phải có biết về số lượng các vị từ khư, đếm số lượng các vị từ khư trong cùng một khu vực động, trong cùng một khu vực cộng chú thì biết. Điều thứ hai nữa là phải biết ngày ngày giờ, phải biết ngày giờ, biết tính toán ngày giờ dù ở trong rừng hay không ở trong rừng phải biết dựa vào vì các vì sao để tính toán ngày giờ thì tại sao lại phải có hai điều này là vì là có một thời là các vị các người dân chúng mới thấy các vị thầy hiu mới hỏi là thưa các ngài ở chỗ các ngài cương ngụ thì có bao nhiêu vị thầy hiu tất cả thì các vị thầy hiu mới nói là chúng tôi không biết à Yeah, dân chúng họ mới chê bai như sau Các vị tỷ khư này Họ còn không biết được lẫn nhau Thì họ còn biết điều gì tốt đẹp Ở trên đời nữa đây Và như vậy là họ chê bai Và điều này Được trình như Đức Cây Tôn Và điều này cho thấy là nếu mà Các vị tỷ khư mà sống như thế này Thì làm ảnh hưởng đến uy tín của Tăng Làm không phát sanh Đức Tin Đến những người chưa phát sanh Đức Tin và có thể làm thay đổi niềm tin ở những người đã phát sanh đức tin. Đấy, cho nên là Đức Giáo tông mới chế định là các vị thì hữu phải biết số lượng của nhau, biết số lượng của vị tỳ khưu trong khu khu vực đó. Một khu vực đồng cộng chú như là các tỳ khưu sống xung quanh một ngôi làng là phải biết có bao nhiêu vị. Các vị tỳ khưu sống ở trong chung trong một ngôi chùa là phải biết có bao nhiêu vị. Thì các vị tỷ, rồi sau đó thì ừ, Ờ, các vị mới bạch đức cây tôn là cái việc đếm số lượng tỷ kiêu này thì nên thực hiện vào ngày nào thì đức cây tôn bảo là ta cho phép việc đếm số lượng tỷ kiêu này vào ngày tụng giới bổn uposathha patimokkha tức là sẽ là ngày mai đây ừ. thì uh, uh, cái việc mà uh, rồi đó là việc đếm số lượng tỷ kiêu còn là việc nữa là uh, các vị các người dân chúng mới hỏi là thưa các ngài À hôm nay là ngày nào, hôm nay là ngày gì các vị thầy cũng không biết. À. à. Thì dân chúng họ vốn có quan niệm là các vị bậc xuất gia là những người trên thông thiên văn dưới tường địa lý chứ. Không thể có chuyện mà lại đối với họ không biết ngày giờ như vậy, không biết vì sao, như vậy phương hướng vậy là họ cho là rốt và đúng là thế thật. Dân chúng thời đó rất tôn kính các vị sa môn. À, coi các bậc sa môn, các bậc xuất gia là những bậc hiền trí thế họ đã chê ba như sau ngày hôm nay là ngày gì liên quan đến điều gì mà các vị còn không biết được thì các vị còn biết được điều gì tốt đẹp trên đời đây là các vị mới hỏi đức cây tôn mới bạch đến đức cây tôn và đức cây tôn nó tạo cho phép các vị tỵ hiu là phải phải học à, về các vì sao để một phần hay toàn bộ để biết được à, việc tính toán ngày giờ Thế là các vị bạch bạch cự cây tôn là cái việc phận sự này là của vị nào, của vị thi kiu nào thì được cái tôi nói đây là phận sự của tất cả các vị thi kiu. đây là phận sự của tất cả các vị thi kiu. rồi sau đó thì lại có câu chuyện liên quan đến là ngày ngày upo sát Thá, ngày tụng giới thì có một số vị đi khất thực về quá trễ hoặc có công việc gì đó về quá trễ nên không kịp tham gia à, giờ đọc tụng páti của hội chúng thi kiu tăng trong cùng một khu vực đồng cộng trú. Thì các vị trình sự việc này lên Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới có quy định là vậy thì phải có thông báo. Thông báo cho tất cả các vị tỳ khưu trong khu vực đó đồng cộng trú là hôm nay là ngày tụng giới, ngày là ngày Patimokkha. Thì các vị mà hỏi Đức Thế Tôn là đây là phận sự của vị nào? Thì là Đức cái Tôn nói đây là phận sự của vị từ khưu trưởng lão cao hạ nhất ở khu vực đó. các vị lại hỏi tiếp là là thời điểm nào trong ngày thì là là nên thông báo. Thì Đức cái Tôn mới nói là vào thời điểm mà, buổi sáng. Nhưng mà vào buổi sáng thì vị ấy đã quên không không có không có thông báo nên thành ra là cái sự việc có một số vị vị về trễ là lại xảy ra các vị lại trình đến đức cây tôn, đức cây tôn mới nói là ta cho phép vào sau giờ thọ thực, cho phép thông báo, nhưng mà vị này vẫn quên, thiện đức cây tôn mới nói là để cho phép vào đầu giờ chiều, đầu giờ chiều thì đầu vào vào sau bữa trưa, sau bữa trưa, dùng từ trong bản dịch là sau bữa trưa, sau bữa trưa, sau buổi trưa. trưa, thì vị này vẫn quên Thì các vị lại trình đến Đức Cây Tôn. Để Đức Cây Tôn mới nói là ta cho phép là nhớ ra lúc nào thì thông báo lúc đó. À, nhớ ra lúc nào, bất kể thời gian trong ngày. Ngày nào nhớ ra lúc nào thì thông báo cho tất cả các vị tỷ khưu trong khu vực Đồng Cộng Chú là hôm nay là ngày giới, hôm nay là ngày tục Fatimokha. Thì như vậy là là, là là phận sự của vị tỷ khưu. Để nhưng mà điều này thì Uh, việc thực hành ngày nay thì nó cũng hơi khác thời kỳ Đức Phật uh, cũng thậm chí nhiều cái khác rất nhiều thì uh, ngày giờ thì đã có lịch để tính toán rồi thì thôi không cần phải xem chăng xem sao để biết nữa uh. Uh, nhưng mà còn cái việc mà thông báo hôm nay là ngày tụng giới thì thì tôi thấy là trong các chùa bên Thái á và bên Miến thì họ có quy định là họ đánh kẻng. Nhưng mà cái quy định đánh kẻng này thì họ lại không nói cho vị tỷ khưu vãng lai nơi đi đến nơi đó. Ờ dụ như tôi đến thiền viện tôi ở một tháng ạ. Thì tôi vì tôi tôn trọng pháp và tôi tôn trọng luật cho nên là tôi phải đi hỏi, tự tôi phải đi hỏi Nhưng không được ai thông báo hết là ở đây thường tụng vào cái mục kệ mấy giờ. Nói là họ nói khi nào nghe kẻng thì tụng mà trong thiền viện thì lại có đến mấy cái cảnh, cảnh có khi là báo uh, uống nước buổi trưa, à, uống nước uh, uống nước sau giờ hành thiền thì cũng có cảnh. Thì lúc đó cũng khoảng uh, 4 giờ 4 rưỡi gì đấy, ừ. Rồi đến lúc tụng giới thì cũng có cảnh, thế làm cho hôm đấy tôi ngồi thiền tôi, tôi ngồi thiền. Tôi nghe cảnh tôi nghĩ à cảnh gì thế tôi vẫn tiếp tục ngồi thiền. <cười> các vị thì kêu khác ấy, nhác đi tìm tôi. <cười> thật là đấy tôi cũng bây giờ nhắc cái câu chuyện này tâm sự với các bạn là tôi cũng phiền não thật đấy vì tại vì phiền não lớn của tôi là tôi tại tôi yêu tránh pháp quá yêu pháp và luật của đức thế tôn quá nên là nơi này nơi nọ nơi kia không thực hành được nghiêm chỉnh là tôi thấy bực mình khó chịu đây là một loại phiền não lớn của tôi đấy các bạn ạ thì đó là phận sự như vậy Ừ. Còn ở một số trung tâm thiền khác tôi nghe các vị kể là Họ viết lên bảng thông báo là hôm nay là ngày pát ti Tụng ở đâu, tụng ở đâu ừ. thì Trong khi mà đếm số lượng thủy hưu thì có thể đếm bằng cách Đếm trực tiếp hoặc là đếm bằng cách phát thẻ Thì thiền viện Wadham Pern nơi tôi ở là đếm bằng cách phát thẻ Đúng như thời Đức Phật đột Cái này tôi thấy cũng vui À, trao cho mỗi người một cái thẻ là bằng tre xong rồi thu lại nên cái thẻ đấy chắc là đã, đã đã đã tồn tại lâu lắm rồi cho nên cái thẻ nào cũng bóng loáng lên à, dù nửa tháng mới dùng một lần à, từ hồi tôi thọ giới tì khiêu đến giờ 2 năm rồi à, vẫn những cái thẻ đó ừ. có những điều thật là nhỏ nhặt có những điều không phải là căn, căn bản của Phạm hạnh. Nhưng ngày nay à, à ở mà số nước các vị Tỳ khưu vẫn bảo tồn, vẫn lưu giữ. Theo tôi đó cũng là một cách tri ân đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Có điều luật nào, có điều giới nào là nhỏ đấy. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc. Mong sao với sự thật này, tránh pháp được trường tồn ở cõi người, đem lại an lạc cho chư thiên và nhân loại.